Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net chơi nhưng cũng chưa từng đoái hoài đến một cái cô gái nào. Đến cả tình yêu nghiêm túc còn chưa từng trải qua. Cho hơn 20 tuổi, nó tiếp nhận thẩm thị. Trong vòng có mấy tháng, đã trưởng thành lên nhiều. Thân vận không còn như trước nữa. Trách nhiệm đương nhiên cũng khác. Tính cách cũng ngày càng biến đổi. Bảo là quá nhìn huyết với công việc, chỉ bằng nói nó không có thú. Nói cách khác là xem thường thứ gọi là tình yêu. Nếu đã như vậy, Chắc có lẽ con trai của bà sẽ không kết hôn Cũng không mang đến chuyện sinh con để cái Cũng là bởi vì cái tính cách này Bởi vậy cho nên bà và chồng của bà mới sốt sẵn đến như vậy Nếu như nói Con trai của bà là kiểu người phong lưu đa tỉnh Thì bà còn không mấy bận tâm Tuy là con mình không thiếu gì phụ nữ Nhưng hiện giờ thì khác Còn chưa có cô gái nào được nó đưa về Càng đừng nói đến chuyện mang thai Bà lập tức phái người đi điều tra thông tin về giả nhân nhân Tất nhiên Cũng cho ra được chuyện hôm đó ở khách sạn chỉ có điều gần thông tin bà thẩm tra ra được không đầy đủ bởi vì thẩm đây thừa đã nên tất cả tư liệu và giám đốc trần giấu nhẹn đi rồi phần mà thẩm vô nhân tra ra được chỉ là chuyện thẩm đây thừa qua đêm với giàn nhân nhân ở đó những chuyện sau đó với giàn nhân nhân cũng không có gì kỳ lạ cả cô ở lại đoàn làm phim khá nhiều ngày liền sau khi đóng máy xong chẳng ngờ cô lại đến bệnh viện chuyện thẩm vô nhân đã muốn biết tất nhiên sẽ có người dùng trăm phương ngàn kế để giúp bà tra ra khi mà biết chuyện Giàn nhân nhân mang thai Bà rất sáng đến mức như lộn cả rô lên Nhưng điều này cũng giải thích được Thái độ không tự nhiên và khách thường gần đây Của con trai của bà Đối với bà thầm mà nói Cô Tô Vì khiến bà hài lòng với mọi mặt Giờ đây đã không còn quan trọng bằng một giàn nhân nhân Mang thai kia nữa Tuy là giàn thế của giàn nhân nhân không tốt Nhưng tầng lớp phổ thông trên thế giới này lại chiếm đa số Giàn nhân nhân tuy là có nhiều phương diện Là bà chưa hài lòng Nhưng cô đang mang thai Tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa sau khi dùng xong bữa cơm người nhọ thẩm dồn hết sự chú ý vào cái bụng còn phẳng của thẩm phu nhân tương lai đang ngồi ở trước mặt kia Bà cụ thẩm và thẩm phu nhân không cần tránh né còn ông cụ thẩm và thẩm danh thắng lành như đang lo lắng khá nhiều bác nghe nói là hai tháng rồi đúng không thẩm phu nhân là người biết tường tận nhất bây giờ cũng có thể đi siêu âm có lẽ đã nhìn thấy phôi thai rồi đấy già nhân nhân vốn không thân thiết với người nhạo thẩm Bây giờ bàn luận đến chủ đề này cô lại càng tỏ vẻ yên lặng hơn. Bà cô thầm nhầm tiếng ngay cũng gật đầu. Đúng là có thể kiểm tra được rồi. Đợi một lát, liên hệ với một bệnh viện ngày mai tới khám luôn. Hay là để ngày kia đi ạ? Thầm phô nhân nghĩ một lát. Chiều ngày mai thay thừa mới về đến nhà. Ngày kia hai đứa cùng nhau đi sẽ thích hợp hơn. Bà cũng là phụ nữ, đi siêu âm hay là kiểm tra thai sản gì đó. Phụ nữ lúc nào cũng muốn có người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng cả nhọ thầm đều đang thảo luận về tên của đứa bé Giàn nhanh nhanh không biết phải làm gì Cô khẽ nhắc một vấn đề vô cùng hợp lý Bác à Bây giờ cũng không còn sớm nữa Cháu nghĩ là Cô muốn về nhà Thế nhưng thầm vô nhân không để cô kịp nói hết Đã vội đáp xe bác kìa Mày nói chuyện đến mức quên cả thời gian rồi Giờ cháu là phụ nữ có mang Phải nghỉ ngơi cho thật tốt Ba tháng đầu này là quan trọng nhất đấy Phong người cũng đã chuẩn bị cả rồi Giờ bác bảo giúp việc lấy quần áo cho cháu tắm rửa nhé. Hôm nay đừng về nữa, cứ yên tâm ở đây là được. Bạn cháu vẫn đang đợi ở nhà, cháu sẽ cô sẽ lo lắng. Chắc chắn là già nhân nhân không muốn ở lại thầm gia rồi. Lần này lại đến lượt bà cụ thầm mở lời giữa cô lại. Nhân nhân, tối hôm nay cháu cứ ở lại đây đi. Ở đây cái gì cũng có, buổi tối có muốn ăn gì thì cũng thuận tiện. Đợi ngày mai thầy thừa trở về rồi, sau đấy muốn ở đây hay qua chỗ nó, hai đứa cứ tự thương lượng. Bây giờ cháu mà quay về Cả nhà đều không an tâm Bà cụ thầm không hay biết về Chuyện có thai bất nơi dưới đó của cô Trong suy nghĩ của bà cụ Nếu cháu trai đã để dàn nhân nhân mang thai Vậy thì hai người họ chắc chắn là một đôi Vì vậy cũng sẽ rất tự nhiên đối đái Với dàn nhân nhân như là cháu dâu tương lai của mình Dù đến cả thầm giành thắng Từ khi biết chuyện dàn nhân nhân có thai Luôn giữ thái độ im lặng Cũng lên tiếng Dù gì phòng của tay thừa cũng là bỏ trống Tốt hơn nhiều so với phòng khách bảo gì vương lát nữa mang thêm đồ đạo lên là được gia nhân nhân biết nếu như cô còn kiên quyết đòi về vậy thì thực sự sẽ thành không biết điều cô thầm thở dài trong lòng đang đồng ý ở lại vậy thời gian hôm nay trên đường đến đây cô cũng đã biết chỉ khi thầm tây thừa quay về rồi cô mới có thể ra khỏi thầm gia vì thế cũng không quá khó để cô chấp nhận kết quả hiện giờ thầm tây thừa vừa xuống máy bay mở điện thoại ra thì liền thấy tin nhắn của chân bội gửi đến anh không gọi lại trần bội mà gọi thẳng đến số máy của giàn nhân nhân. Lúc nhận điện thoại, của thấm thấy thừa. Cũng là lúc giàn nhân nhân vừa tắm xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Phòng của thấm thấy thừa. Nghe truyện hot nhất tại đọc